Trần cua yếm cua, đẻm cho nó ăn một ít đi. Bọn Yên Ương cười to nói, Trần cua đầy một bàn đấy ạ, mở hai cái việc ăn cho chán đi ạ. Phượng Thư cười đi rửa mặt xong, đẩy đến hầu giảm mẫu. Đại Ngọc không dám ăn nhiều, chỉ ăn một tí thịt cua đứng dậy đi ra chỗ khác, và mẫu cũng không ăn nữa. Mọi người đều đi rửa tay, rồi người đi xem hoa, người đi xem cá, chơi đùa một lúc. Vương Phu Nhân nói với Giả Mẫu, chỗ này gió to lại mới ăn cuối xong, mời cụ về nhà nghỉ, nếu còn cao hứng ngày mai lại đến à. Giả Mẫu cười nói, Ừ, phải đấy, các người đường cao hứng, một mình ta về sợ mất vui, đã thế chúng ta cùng về cả đi. Giả Mẫu quay lại dặn bọn Tương Vân không nên mời Bảo Ngọc, Đại Ngọc ăn nhiều quá. Tương Vân vâng lời, giả mẫu lại dặn Tương Vân và Bảo Thoa. Hải cháu cũng đừng ăn nhiều quá. Cái này thì ngon thật, nhưng ăn nhiều không tốt đâu sẽ đau bụng đấy. Hai người xin vâng tiễn chân giả mẫu ra ngoài vườn rồi lại trở vào. Bảo bày lại bàn ăn, Bảo Ngọc nói. Không cần bày nữa, chúng ta hãy đi làm thư đi. Cứ để một cái bàn to ở giữa. Đem bày tất cả rượu và món ăn ra đấy. Không xếp đặt chỗ ngồi. Ai thích ăn gì, đến đấy mà ăn. Rồi lại đi ra chỗ ngồi khác. Như thế chẳng tiện hay sao ạ? Bảo Tha nói, Ừ, um, phải đấy. Tương Vân nói, Còn có những người khác nữa kia mà. Liền sai bầy một bàn, chọn những cu nóng, mời bọn tật nhiên thị thư, nhập họa, oanh nhi và thí mặc đến ăn. Lại phải hai thuyết thiếu hoa Ở dưới cây quế cạnh sườn núi Mời bọn bà già và A hoàn nhỏ Đến ngồi tùy ý ăn uống Khi nào gọi sẽ đến Tường Vân mang đầu bài thơ ra Lấy kim gài lên tường Mọi người xem đều khen mấy giả đấy Chỉ sợ khó Không chắc đã làm nổi đâu ạ Tường Vân lại nói Không việc hạn vần Bảo Ngọc nói Thế mới đúng chứ Chúng tôi không thích hạn vằn thế nào cả. Đại Ngọc thì không uống được nhiều rượu, lại không ăn cua, xài người mang cái đèn có đệm gấm, đến ngồi tựa ở bao lem, buông cận câu cá. Bảo Thòa tay cầm cảnh hoa quế, ngắm nghế một lúc, rồi nghen người ra ngoài cửa sổ, bất những nghị quế, thả xuống mặt nước để cho cá tín đớp. Tường Vân thì ngần người ra một lúc, Rồi đi mời bọn tập nhân và bảo bọn người ngồi ở sườn núi cư việc ăn uống cho thỏa thích. Thám xuân, Lý Hoàn và Tích Xuân ngồi dưới cây liễu xem le cò. Ngành xuân ngồi một mình ở dưới bóng hoa lấy kim châm hoa mạch ly. Bảo Ngọc lúc xem Đại Ngọc câu cá, lúc ngoảnh sang cạnh Bảo Thoa cười nói mấy câu. Sau lại đến xem bọn tập nhân ăn cua. Rồi cũng ngồi tiếp và uống vài ngụm rượu. Tập nhân lại bóc thịt cua cho Bảo Ngọc ăn. Đại Ngọc bỏ cần câu xuống, đi đến bàn ăn, cầm lấy cái nậm nhỏ bằng vạc, chạm hoa mai, tròn một cái chén nhỏ bằng đá hồng, vẽ hình tàu chuối. A hoàn thấy thế, biết là cô ta muốn uống rượu, vội chạy lại vót. Đại Ngọc nói, Các chị có việc ăn đi, để tôi tự vót lấy, uống mấy thú chứ. Đại Ngọc rót nửa chén nhưng thấy rượu vàng liền nói Tôi mới ăn một tí thịt cua, bụng đã thấy hơi đau Nếu được uống thứ rượu hâm nóng, uống ngay thì tốt đấy ạ Bảo Ngọc liền nói Có rượu nóng đây Rồi sai người mang ngay cái nậm rượu nóng ngâm bằng hoa hợp hoan đến Đại Ngọc uống một ngụm rồi bỏ xuống Bảo Thoa cũng chạy đến cầm chén rượu uống một tợt rồi nhúng bút Đến cạnh tường, ngoặc một cái với đầu bài thứ nhất là ức cúc, ở dưới viết thêm chữ hành. Bảo Ngọc vội nói, chị ơi, bài thứ hai tôi đã nghĩ được bốn câu rồi, để phần tôi làm nhé. Bảo Tha cười nói, tôi chưa chắc đã làm nổi một bài, mà anh làm gì mà cúng lên thế? Đại Ngọc cứ lẳng lặng, mang bút đến, ngoặc bài thứ 8 là vấn cúc. Và bài thơ 11 là Cúc Mộng, dưới viết thêm chữ tiêu. Bảo Ngọc cũng cầm bút, ngoặt đầu bài thứ hai là Phỏng Cúc, dưới viết thêm chữ dáng Thám Xuân chạy lại xem rồi nói, Không ai làm bài châm cúc để tôi làm vậy. Lại trở vào Bảo Ngọc cười nói, Vừa nói là không được động đến những chữ trong khuê cát, anh nên cẩn thận đấy nhé. Tương Vân chạy lại, Ngoặc luôn hai bài thứ tư và thứ năm là đối cúc và cung cúc với viết thêm chữ tương. Thám Xuân nói, Chị phải đặt biệt hiệu mới được chứ. Tương Vân Cửi nói, Bên nhà tôi bây giờ tuy còn vài nơi hiên quán nhưng tôi không ở đấy. Nếu mượn mà đặt hiệu chẳng có thú gì. Bảo tha Cửi nói, Vừa rồi cụ có nói bên nhà chị cũng có một cái thủy đình gọi là Chẩm Hà cát, thế không phải là của chị là gì? Từ giờ không còn nữ nhưng chị vẫn là chủ cũ chứ. Mọi người đều nói, ừ, đúng đấy. Bảo Ngọc không chờ Tương Vân chữa lại, liền đi xóa ngay chữ Tương đổi là chữ Hà. Ước chừng chưa ăn xong bữa cơm, 12 bài thơ đều đã làm xong, ai nấy đều viết ra giấy cẩn thận đưa cho Nghinh Xuân. Ngành phần lấy ra một tờ hoa tiên vần tuyết viết tinh tả ra. Thơ của người nào với để biệt hiệu người ấy? Bọn Lý Hoàng xem từ bài đầu trở xuống. Ước cúc gió tây về lúa ngần nước. Nhìn lâu liễu tút. Giọt giọt xuân vườn hoa sậu vắng thu đâu nghỉ. Trăng lạnh bên chum mộng thấy chưa? Lòng vấn vít theo đàn nhẹ hút. Sáng vàng lọt tím chảy bình thời cũng vì hoa đấy. Này tiếc trùng hương hãy đợi chờ. Hành quân quân Mỏng cúc Gặp buổi sương tàn hãy dạo chơi Thôi đừng rượu thuốc đắm say hoài Dưới căn hoa nở chừng báo súng đến dậu thu về đã mấy nơi Xét nhẹ nhàng đi tình lạnh đượm Thớ xung dậy mãi hứng chưa vơi Hoa vàng ví bít thương thi sách Hứng rượu hôn ngang chứa phụ lòng Vi hồng công tử Trụng cúc vườn thu cào sẵn khách rời chân Rồng khắp bên vào khắp dưới sân Nhờ được mưa đêm tươi vẻ lại Dĩnh đầy sương sớm nở hoa sân Thu nhìn mắt rưỡi thư nhìn vận Hư giót thay xưa rượu một tuần Hư tiếp thị niên trăng tưới bón Hãy cùng ngõ diếng lánh hồng trần Di hồng công tử Đối cúc Trồng ở vườn xiên quý tựa vàng Khóm vàng khóm trắng đủ đôi hàng Bù đầu lần thần ngồi gần sầu Ông hủy nghêu ngao hát những hương, Đời được mấy người pha thói tục, Đây là một bạn biết lòng trăng, Bóng thu lan đoán đừng nên phổ, Ngưu ngần nhìn nhau, Tiếp tức ca, Trầm hà cựu hữu, Cung cúc, rượu ngọt đàn hay đón bạn hiền, Nả lư trên án bóng thuyền quyên Vương toa mùi móc người xa mấy Mắt ngắm cảnh thu sách quả liền Xuân đẫm màu kia mơ trở tình Vườn chơi chiều nọ những hay quên Ngông đời ta lại như ai đấy Đào lý xuân kia cũng biến nhìn Trầm hà cựu hữu Vịnh cúc Sớm tối ma thơ lần quýt hoài Quanh vào tựa đá khẽ ngâm chơi Xuân kè ngọn bút thư giàu tứ trắng dọi trên môi giọng ngát mùi Mối hận ngấm ngầm đề chật tí Lòng thú giải tò biết chăng ai sầm beng từ lúc nhờ đạo mệnh cao tiếc niềm vui rồi hắc nên tiêu tử hoạ cực thơ rồi lại vẽ thật ngông cuồng xanh đỏ lòng sao khéo vận vương chụp nắng vậy ra niềm mực chỗ hoa nhuộm hằn mây hằn xuyên nhạt nồng vẻ trời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 Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để